Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó đề cao những cái quan điểm tôn giáo cá nhân. Đó. Nhưng nếu chỉ là đề cao quan điểm tôn giáo cá nhân thì cũng chẳng sao đâu. Chỉ có điều là đề cao quan điểm tôn giáo cá nhân bằng cách hạ bệ tôn giáo khác thì tôi không đồng ý cái điều đó. đó. Và tôi đều xử lý những đoạn đó. Ok anh Khánh, anh ngủ ngon, chị ngủ ngon. Và tôi đều phải xử lý những vấn đề đó. Cái thứ ba nữa là thôi tiện hôm nay đang góp ý với các tác giả thì anh góp ý luôn. Nếu như các bạn thấy, nghe thấy mà những tác giả nào không biết thì không nghe thì các bạn có thể chia sẻ với các bạn tác giả đấy về những quan điểm của anh nó Không chỉ anh Tũn đâu mà rất nhiều MC cũng như vậy. Trong câu chuyện các bạn viết có thể là lột tả những cái sự ác độc. Những cái sự ác độc. Ví dụ tôi nói đơn thuần là Những cái câu chuyện viết về những cái đứa con ác, nghịch tử Thì tôi thấy là ví dụ như tác giả Mạnh Ninh Hoặc là tác giả Vũ Độ Tể Là hai tác giả khai thác rất khéo đó, Rất khéo cái, cái, cái vấn đề này Đó là gì? Đó là các bạn ấy viết Cả hai em, cả Vương Quyền cũng đã từng khai thác Về những cái đứa con nghịch tử Nhưng các em khai thác rất khéo Tại vì có một cái sự thật là như thế này Các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng là một cái đứa con Rồi bố láo đến mấy Thực tế được ở ngoài đời vậy thôi Thì không bao giờ có cái đứa con chửi chửi thẳng mẹ mình Đến mức là It on air Con đĩ già này Cái điều đó là không thể đó. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều, nhiều Phải nói là nếu như, nếu như bình thường chúng ta sẽ gọi câu là thằng mất dạy Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều thằng mất dạy Thậm chí nghiện ngập bê tha nó có thể nó nó nó trong cái cơn điên cuồng rồ dại nó có thể nó nó nói ông già bà già. Hả? Ông già điên, bà già điên. Hoặc thậm chí có những đứa con nó mất nết đến mức là rủa ông già ông chết mẹ ông đi cũng có. Nhưng để mà chửi nó on air. on ý à? Thì tôi nói thật là tôi chưa thấy bao giờ và tôi cũng không đồng ý là đưa vào trong tác phẩm những cái vấn đề đó. Những cái, những cái câu nói như vậy Ok, Có thể là bạn thấy điều đó Trong cuộc sống của bạn Nhưng tôi không thấy ở Trong cuộc sống của tôi Và tôi sẽ không cho cái đó vào Trong tác phẩm audio của tôi Còn bạn không đồng ý Thì chúng ta sẽ không làm việc với nhau Thì tôi thấy Mạnh Như Mạnh Ninh Ví dụ như Mạnh Ninh Vương Quyền Và Vũ Đồ Tể Đều là những tác giả Đã từng khai thác về cái cái mạng những đứa con bất hiếu những thằng nghịch tử thì đều là những tác giả khai thác rất là khéo vẫn lột tả được cái sự nghịch tử bố láo trời đánh nhưng vẫn giữ được ở một cái mức độ nó thật ở ngoài đời người ta cũng tôi không biết là là là tác giả thấy cái cái, cái, cái, cái thằng một thằng nào chửi như thế ở đâu nhưng tôi thì tôi thấy chỉ có thằng điên nó mới chửi như thế đâu chứ một người bình thường Mặc dù có mất dạy thì mất dạy cũng chẳng hay trừ như vậy cả Tôi nghĩ rằng là các bạn tác giả Cũng nên nghiên cứu vấn đề đó vẫn biết là Có thể trong cái cách nghĩ Của các bạn về cuộc sống nó có những cái Nó chua chát những cái tiêu cực Các bạn muốn đẩy căng cái sự chua chát tiêu cực đó lên Nhưng cái điều đó đâu. Nó không đúng về cả vấn đề huyền môn Chuyện Và Cả cái Cái, cái, cái, cái, cái thực tế nó cũng không, nó không có tôi có thể là trong cuộc sống của tôi tôi không thấy mà tôi là cái thằng lớn lên ở chợ rồi tôi tiếp xúc với nhiều loại người lắm xanh đỏ tím vàng có hết tôi cũng không thấy nó có thể trong cuộc sống của bạn thấy tôi không biết đó rồi thì vẫn biết là có đôi lúc anh em thích những cái cảnh 18 tám cộng tôi biết là thích Thế nhưng mà có một, có một số bạn Bạn viết bạn mô tả nó Nó thật là nó chân thật quá Nó chân thật quá Tôi biết là anh em thích nghe Nhưng mà tôi đọc nó khổ Thật đó cái, cái cảnh 18 cổng đó Nó thật quá Tôi biết là anh em thích nghe lắm Nhưng mà tôi đọc nó khổ lắm Nha ví dụ miêu tả sơ sơ nó giống như kiểu trong phim á các bạn trong phim Việt Nam á các bạn thấy cảnh ví dụ như hai người hôn nhau xong từ từ từ từ ngả xuống trong cái cái góc máy nó quay lên nghe chuyện hot nhất tại đọc